các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net công ty mỗi ngày đều ăn cơm cùng với cha ăn ít một bữa cũng không sao cả người đàn ông cô ngày ngày ở chung không phải là anh mà là cha của cô anh hấn dỗi cũng không nói ra được không được đồng tử du không k h í c h khí cự tuyệt thôi anh hết s â u một hơi mọi sự lấy hiếu làm đầu anh không thể nói gì thêm cả vậy thì lúc nào em trở lại anh đi đón em đồng tử du ngọt ngào cười một tiếng nói thật là ngượng ngùng em b 0 i tối ngày hôm nay sẽ không đến chỗ anh không đến chỗ của anh ư bạch mội hiên tỉnh táo suy nghĩ một chút đã n h ư vậy được rồi anh hôm nay nói chuyện dễ đến không thể nào ngờ được khiến cho đồng từ du kinh ngạc mở to mắt anh cũng đã lâu không gặp cha anh đến cùng với em anh thản nhiên nói anh cùng với cô đi ư đồng từ du trợn cả mắt cha vẫn không ưa anh nếu như anh đến thật đừng nói là ăn cơm ngay cả một hột cơm cũng là nuốt không trôi không cần không hề nghĩ ngợi cô liền trực tiếp cự tuyệt tại sao chứ đến việt anh cảm thấy không đúng anh cũng không làm chuyện gì làm gì cần phải cự tuyệt yêu cầu của anh chứ đồng tử d u cũng không muốn không nuốt trôi cơm cha và bạch mỗi hiên trời s i n h không hợp mỗi lần gặp nhau luôn là hòa phí vang ra khắp nơi mặc dù không đến nỗi đánh nhau nhưng cô là người đứng xem một bên tìm can cũng đều run sợ rõ ràng bọn họ chỉ nói chuyện liên quan đến tài chính kinh doanh chuyện buôn bán nhưng cô nghe như thế nào cũng cảm thấy có cái gì đó không đúng thậm chí lời của hai người nói luôn luôn có hàm ý toàn là những câu chứa đầy là gai nhọn em chỉ muốn em cùng với cha hai người cùng dùng cơm thôi cô cường điệu nói anh cũng không phải là n g ư ờ i ngoài bạch m ộ i hiền phản ứng cực nhanh chặn lại lời nói của cô vâng anh không phải là n g ư ờ i ngoài nhưng ai bảo dáng dấp của anh khiến cha cô để tâm chứ cô hạ quyết tâm nói tiếp Bạch Mội Hên, em không muốn quấn anh nữa. Đúng là kỳ quái. Đàn ông không phải nên cao hứng khi người phụ nữ của mình không bám theo sao? Đồng t ử u r Ai cho phép em không quấn lại anh hả? Làm hại anh sợ người phụ nữ nhỏ bé kia sẽ cao chạy xa bay. ở trong một chỗ nhiều năm như vậy, cô là người phụ nữ vô cùng biết săn sóc người, không có làm cam, không cần cầu xin, làm cho anh cảm thấy có gì không đúng. Chẳng lẽ nói đến bây giờ? cô đối với anh còn là một loại có cũng được mà không có cũng được hay sao đồng t ử dỗ khẽ cắn răng anh đúng là trời sinh sai giới tính mà chúng ta còn nhiều thời gian ở chung với nhau cần gì phải nhất nhất t h ờ y khác nào cũng như hình với bóng với nhau chứ những lời này rất là hợp với lòng của anh khiến cho bạch mỗi hiền yên tâm không ít tôi đã rồi vậy hôm nay anh sẽ không làm phiền nữa cô đang định tờ phao nhẹ nhõm thì anh lại nói Chỉ là buổi tối phải trở lại anh nhớ em nhớ cô ư là nhớ thân thể của cô là suy nghĩ làm như thế nào để giải v bỏ cô thì đúng hơn đi đồng tử d u chịu đựng cơn tức nói em không trở về hôm nay em sẽ ở nhà là ai nói phụ nữ muốn mềm vừa nói nhớ cô phụ nữ nhất định tâm sẽ bị hòa tan h lập tức bay lên bên cạnh mình chứ bạch mội hiên phỉ nhổ nói tiếp cho em hai lựa chọn chỉ được chọn một đồng tử d u bất đắc dĩ thở dài thôi được rồi rồi bạch mọi hiền không hề lựa chọn của cô mà trực tiếp cúp điện thoại cô sẽ trở lại anh chắc chắn như vậy trong phòng ăn của nhà họ đ ồ n g đồng, đồng v i vũ đang ăn cơm hôm nay sao lại trở lại chứ đồng v i vũ cố ý cho con gái một ngày nghỉ chính là để cho con nghỉ ngơi thật tốt hạng m ụ c hai tuần trước khiến cô mẹ chết rồi lại nghĩ đến thật lâu rồi còn chưa có trở về cùng cha ăn cơm cho nên con trở lại đồng từ du thành thật trả lời đỡ nhọn gốc còn có thời gian thì nên cùng với nó ra ngoài ăn cơm xem phim người trẻ tuổi không phải nên như vậy hay sao hả nó ở trong miệng của đồng phi vũ chính là bạch mộ hiên ông không phải là thích bạch mộ hiên trực tiếp gọi bạch mộ hiên là nó mà dù đồng phi vũ k h ô n g phải rất ưa thích bạch mộ hiên nhưng đến hôn lâu như vậy ông cũng không nghe con gái nói về hôn lễ ông đang nghĩ bạch mộ hiên không phải giống một số đàn ông trong giới thượng lưu thương nhân chứ ăn cơm xem phim ư cha anh ấy không thích ăn ở bên ngoài cho nên con đi học nấu ăn rồi hả đồng phi vũ ăn một tiếng tài nấu nướng của con gái mỗi năm lại tốt hơn cũng dần dần giống mẹ của cô rồi khi đó k h ô n g phải cô muốn học nấu ăn mà bất đắc dĩ bị bạch mũi hiền ép ngoài miệng cũng chỉ trả lời một tiếng vâng đồng phi vũ cười cười khen ngợi tài nấu nướng của con càng ngày càng tốt lên rồi hiểu ý của cha cô làm nũng nói cha t ử do à nó đối với con có tốt hay không? Đồng Phi Vũ hỏi rõ. Tạm được thôi. Anh cũng chỉ yêu cầu cô biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.